Tạm, xuất cốc trong khoảnh khắc người đàn bà mất con kia vừa cười yên sải vừa uống thuốc độc đoạn trường ấy ở ngoài xa ngàn dặm Có người giật mình tỉnh giấc tuyết từ xa ngồi dậy trong đêm cảm giác lạnh lẽo lạ thường trong giấc mộng vừa rồi nàng mơ thấy mình đang không ngừng bỏ chạy Sau lưng có vô số đau kiếm Vây máu bước tới Nhưng người đang nắm tay nàng Lại không phải là tuyết hoài Là ai Nàng vừa ngẩng đầu nhìn lại Thì nhìn rõ gương mặt ấy Lộng bằng dưới chân Đã kêu lên sang sắc Rồi vỡ tan Phát triển bạch Nàng buộc miệng thốt lên Toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh hạ tri viên tinh lặng như tờ bóng tối âm u vô số bướm dạ quang đang muôn lượt còn nàng thì ngồi bên cửa sổ nhớ lại giấc mộng vừa nãy trong lòng chợt dâng lên một sự cảm bất tường nàng không rõ bác triển bạch đã tới lâm an chưa mặt nhi có được cứu không thậm chí nàng còn có cảm giác mình vĩnh viễn không bao giờ gặp lại gã nữa Tiết công chủ sao vậy Bên ngoài Chợt có người nhẹ nhạc lên tiếng Làm tiết thực ra sật mình đánh thót Ai Vừa mở cửa sổ Đã nhìn thấy mái tóc màu xanh lam kỳ xị Nàng khẽ thở hát ra Một hơi nhẹ nhẹ Sau đó không nén nổn giận Tiện tay Vừa lấy một chiếc cối Ném vù ra Người điên à Thân là bệnh nhân mượn định Nửa đêm canh ba đến trước cửa sổ phòng người ta đứng làm gì Cút về cho ta Diệu phong bị nàng làm cho giật mình Nhưng gương mặt vẫn đeo nụ cười cố hữu Chỉ khẽ nghiêng người Bàn tay sơ lên chiếc cối ném xa tựa như có mắt mà ngoan ngoan dừng lại trên tay y Trước khi tiết công chủ đến đại phong minh cung Tài hạ phải chắc chắn công chủ luôn được an toàn Khi đưa cha chưa cối lại Khe khẽ cúi người Tiên tử xa nhất thời cũng không nói được gì Đành xua tay mấy cái Được rồi Trong cốc cũng rất an toàn Ngài trở về ngủ đi Không cần Diệu Phong vẫn mỉm cười Tại hạ hôm về sau phương đã nhiều năm Nên quen rồi Quen không ngủ sao Hay là quen đứng cạnh cửa phòng người ta cả đêm Hay là bất cứ lúc nào Cũng sẵn sàng mất mạng bảo vệ một người nào đó. Thiên tử xà nhìn y một lát, đột nhiên trong lòng cảm thấy có chút khó chịu. nàng thở dài một tiếng, rồi khoác áo đi sang ngoài. Thiên cung chủ không ngủ nữa à? Diệu phong có chút ngạc nhiên. Không ngủ nữa. nàng xách một chiếc đèn lưu ly đi về phía mặt hồ, gặp ác mộng, không ngủ được. Diệu Phong cũng không nói gì thêm Chỉ lặng lẽ đi theo sau nàng Xuyên qua rừng cây rẻ ngựa Dọc đường Lũ bướm dạ quang tung tăng bay lượn xung quanh y Vài con thậm chí còn đầu cả lên vai y nữa Tiết Tiểu xà nhìn thấy Không nén được một nụ cười Ngài thật không giống một trong ngũ minh đường ma xa chút nào Diệu Phong không hiểu y nàng nói gì khe mỉm cười đáp lại. người nào sát khí quá nặng, lũ bướm sẽ không đậu lên người y. tiên tiểu giả đưa tay lên, một con bướm giả quang liền thu cánh đậu xuống đồng ngón tay. nàng nước mắt nhìn diệu phong yếu kỳ hỏi, ngài đã xuyên người bao giờ chưa? xuyên rồi. diệu phong mỉm cười, không hề xấu xíếm. chẳng như vậy, còn xuyên rất nhiều nữa ngưng lại một chút rồi y bổ sung tại Hà xuất thân ở Tu la trường trong 500 người cuối cùng chỉ còn ta và đồng còn sống 498 người còn lại toàn bộ đều bị bịxiết rồi đồng thân hình tiết tử xạ đột nhiên run lên nàng im lặng nắm chặt ngọn đèn quay người lại ai có quen biết đồng không Nàng nghe thấy mình không tự kiềm chế được Mà buồn miệng hỏi Giọng nói run run siểu phong thoáng ngạc nhiên lặng im xây lát Rồi mới đáp Biết Hắn Làm sao hắn lại đến quý Sáu vậy Tiếp tử già khẽ hàng hỏi Ánh mắt từ từ ngưng đọc Chân mày siểu phong Khen nhớ lên một chút Rất khó nhận ra Cơ hồ suy đoán nguyên nhân Tại sao nữ tử này Lại đột nhiên hỏi vậy Xong khóe miệng Vẫn mỉm cười như cũ Chuyện này Tài Hà cũng không được rõ Vì từ khi quay biết đông Hắn đã mất đi những ký ức trước đó rồi Vậy sao Tiết tử giả thở ra một tiếng Ngài là bằng hữu của hắn sao Diệu Phong lại mỉm cười Lắc đầu Trong tu la trường Không có bằng hữu Thật kỳ lạ Tiên tử xã sừng lại bên hồ Quay đầu nhìn Diệu Phong Ngài và hắn đều xít người Nhưng tại sao ngài có thể thu dấu sát khí tới mức như vậy Võ công của ngài cao cường hơn đồng có đúng không Câu chủ lầm rồi Diệu Phong mỉm cười lắc đầu Nếu phải đối mặt quyết đấu Chưa chắc ta đã là đối thủ của đồng đâu Y nghiêng đầu Nhón tay bắt một con bướm dạ quang Đầu trên vai Mỉm cười Chỉ có điều ta không phải chấp trưởng tu la trường Sống hắn Lúc nào cũng chuẩn bị rút kiếm liều mạng với người ta Chỉ phi có người Uy hiếp sáu phương Nếu không Y khẽ cử động ngón tay Con bướm liền bay tít lên đầu ngọn cây Ta cũng không có ý giết bất cứ người nào cả Tiết tử giả ngoái đầu nhìn Y Đột nhiên bật cười Thú vị lắm lang sách ngọn đèn đi thẳng về phía trước qua hạn chi viên đến giữa hồ tiểu phong lặng yên đi theo phía sau bước chân nhẹ nhàng tựa hồ như không tồn tại tên tử sa khẽ ho lên mấy tiếng cúi đầu ngắm nhìn gương mặt quen thuộc dưới lớp băng tuyệt hoài đây có thể là lần cuối cùng hiếm đến gặp chàng bởi vì ngày mai kịp phải tới cái ổ quỷ đó dẫn minh giới về đây, Linh hồn chàng trên trời cao sẽ bảo vệ bọn thiếp nhé. thiếu niên kia ẩn hiện trong làn nước lạnh băng, gương mặt mang theo một nụ cười vĩnh hằng, đôi mắt khép hờ nửa nhắm nửa mở, nàng cúi giạp xuống mặt băng lặng lẽ ngắm nhìn, đột nhiên trong lòng muốn thấy mệt mỏi vô hạn, đồng thời cũng cực kỳ sáng suốt, tuyệt vời, thiếp biết chàng sẽ không bao giờ tỉnh lại. từ khi sao từ ngọc trâm cho phát triển bạch, thiếp đã hiểu ra rồi. những người chết thì đã rồi, còn người sống, thiếp không thể buông tay không lo. thiếp phải rời khỏi nơi này, đi qua cánh đồng tuyết kia, tới Côn Luân, có lẽ sẽ không quay lại nữa. một mình chàng và trong làn nước lạnh băng kia ngủ bao năm nay có phải cảm thấy rất tịch mịch không có lẽ bác triển bạch nói đúng thiếp không nên cưỡng ép chàng lại như vậy đáng lẽ nên giải thoát cho chàng từ sớm để chàng được luân hồi thiếp từ xa áp sát mặt băng nhìn người nằm an lành bên dưới cái lạnh thấu xương này khiến nàng không ngừng Họ lên xứ sổi Ngọn đèn lưu ly trên tay đung đưa khúc xạ sang những kia sáng sực sỡ Trên mặt băng Một bàn tay nhẹ nhàng Đặt lên bạc vai nàng Luột chân khí ấm áp từ từ Chảy vào cơ thể Thiên tử giả chỉ thấy toàn thân mình Như được tắm trong làn gió xuân dịu nhẹ Đêm lạnh lắm Giọng nói sau lưng chậm tĩnh Và ấm áp Thiên công trù chú ý sức khỏe. nàng từ từ từ lên, lặng người trên mặt băng. thật lâu, thật lâu sau đó mới thấp giọng cất tiếng. ngày mai khi lên đường, ta mang cả tuyết hoài theo luôn. diệu phong lặng lẽ gật đầu, nhìn nàng nhấc ngọn đèn lên, xoay người đi về phía hạ chi viên. bước chân của nàng thật uyển chuyển nhẹ nhàng không làm tung bay một bông hoa tuyết hoặc vất như bóng u linh trong đêm vậy dưới hồ này ẩn chứa một thứ rất quan trọng đối với nàng trăng cuối cùng y cũng đưa mắt nhìn thiếu niên dưới lớp băng cương mặt luôn nở nụ cười thoáng hiện lên vẻ cảm thán y chậm chậm cúi người dựng tay lên cắt hở một đường trên băng tưởng chừng như có lửa đốt trên tay y bàn tay khép lại thành đau dễ dàng cắt rời lớp băng sày Cách cách, người bên dưới lớp băng nổi lên mặt nước. Diệu phong cởi tóm ao tràng trên mình xuống, hoặc lên người thiếu niên mặt mũi tươi tỉnh như đang sống ấy. Ngày hôm sau, bọn họ lên đường rời dược sư cốc, đúng như đã hẹn. Đối với chuyến đi xa đầu tiên này của cốc chủ, lục nhi và sương hồng đều rất căng thẳng. Hai à, tranh nhau đòi đi theo nàng, nhưng đều bị chết từ xa cự tuyệt, không chút so sánh. Đại quang minh cung là nơi thế nào, nàng sao có thể đến với tên nha đầu này mạo hiểm chung với mình cho được? Đám thì nếu không biết làm sao, chỉ đành tận tâm tận lực chuẩn bị hành trang giúp nàng. Chết từ xa bước ra cửa cốc nhìn cô sai hoa lệ tám gượng kéo và đầy một xe các vật phẩm không khỏi chọn chọn mắt lên vì kinh ngạc áo khoác áo choàng lọ ấp tay than gỗ đá lừa đồ âm túi thuốc la la liệt liệt thứ gì cũng có các người tưởng ta đi mở tiệm tạp hóa chắc nhấc lên một đống áo khoác đủ kiểu và một chùm lọ ấp tay kêu đinh đinh đang đang thiên từ xa giờ khóc giờ cười Cả lò ấp tay mà cũng cho vào tới 5 cái Như hạt đồng ngốc Các người cứ nhồi cả rực sư cốc và xe Luôn đi cho rồi Đám thị nữ lùng ta lúng túng Xúc xích làm mặt quỷ với nhau Những thứ này đều không dùng đến Các người phải nghe lời tin bà bà Nên làm chuyện gì thì làm chuyện đó Tiếp tự dạ Rỡ ra một đống tạp vật ném cho lục Nhi rồi quay sang phía Diệu Phong, giọng nói đột nhiên thấp hẳn xuống. giúp ta đưa Tuyệt Hoài ra đi. xin nghe công chủ phân phó. Diệu Phong cúi mình, Mũi chân điểm nhẹ một cái, rồi biến mất. đám thị nữ đứng quanh đó còn chưa kịp nhận ra, thì y đã từ bờ hồ quay lại, trên tay ôm ngang một vật bọc trong tấm áo khoác dày, nhấp nhô một cái, đã đến bên xe ngựa khe gật đầu với Tuyết Từ xạ rồi khoong mình đặt vật bên trên và trong thùng xe. Tuyết Hoài, Tuyết Từ xạ lẩm bầm thở dài, vén một góc áo lên, nhìn gương mặt lạnh băng ấy. Chúng ta về nhà thôi. Mấy ả thị nữ kinh hãi, nhìn thi thể bên trong tâm áo khoác, cơ hồ không tin vào mắt mình nữa đây đây chẳng phải là thiếu niên dưới mặt hồ đóng băng hay sao? bao nhiêu năm rồi hôm nay công chủ lại đào y dưới băng lênư? đúng rồi lục nhi đừng quên những gì ta nói với ngươi đây. trước khi nhảy lên xe ngựa thiên tử xà quay đầu lại sẵn sò, Khóe miệng thấp thoáng một nụ cười. đám thị nữ còn chưa kịp trả lời thì diệu phong đã tung mình lên xe kéo quan một tiếng, soi dài tung lên, thung đặt ngựa kéo xe lao phút về phía trước. trong chớp mắt, đá lao qua mặt tuyết, biến mất khỏi tầm mắt. cách đó ngạt giọng, một cánh chim trắng như tuyết đang vượt qua bầu trời kinh sư, cố gắng vô mạch đôi cánh trên bầu trời từ cấm thành đầy gió và tuyết tiến về phương bắc xa xôi, gió to tuyết lớn, tấm khăn tung bay phấp phới. hoàng hôn ngày thứ hai, bọn họ đi dọc theo mặt hà, ra khỏi đống tuyết, đặt chân lên con đường cái phủ tuyết. Thiên tử xà ra hiệu cho diệu phong dừng xe bên một dịch trạm sách nát, chính là đây. là bén tấm màn sải lên, khẽ khẽ, họ hung hăng giai súc ôm người đang được quấn trong tấm áo choàng kia ra, để tại hạ Diệu Phong nhảy xuống, đưa tay đỡ lấy, nghiêng đầu nhìn quanh thôn làng hoang vắng ven đường. Đó là một ngôi làng đã bỏ hoang về nhiều năm, từ lâu không có người trú ngụ. Tuyết đã đè sập hầu hết các căn nhà gỗ. gió xin lên từng hồi, phát ra những âm thanh sắc lạnh trong thôn làng vắng tanh. Ý ôm thi thể, quay người lại, nhìn thôn làng tan hoang phía trước, sâu thẳm nơi đáy mắt đột nhiên sáng bừng lên. Quả wow, nhiên nơi này. Tiết tiểu giả bám vào vai y, bước xuống xe, đứng trước cây linh sam đã chết khô, cảnh xịt chạm, chăm chú nhìn hồi lâu, rồi lặng lẽ dẫm lên lớp tuyết, ngập tới đầu cối, gắng sức đi vào trong làng. Diệu Phong cũng lặng lẽ đi theo sau nàng Tới khoảng đất trống phía bắc Ở đó là khu mộ của thôn làng Thấp thoáng thấy những ngôi mộ nhấp nhô Sau trận đại kiếp nạn 12 năm trước Sư phụ từng dẫn nàng trở lại đây Cẩn thận thu liệm từng bộ si cốt của người trong thôn Tất cả mọi người đều đã trở về khu mộ địa truyền đời này Trở về với mạch đất quê hương Chỉ có mình tuyết hoài vẫn còn xanh ngụt dưới băng, chắc là chàng phải cô độc lắm. trôn ở đây đi, nàng chậm mặc thận thờ một lúc, che miệng ho su sụi, rồi lấy trong tay áo ra một thanh truy thủ, bắt đầu đào đất. mặt đất nhiều năm băng đã trở nên rắn cứng như sắt thép, nàng dùng hết sức đào xuống, cũng chỉ để lại trên mặt băng một điểm mỏng trắng nhạt. Để tài hạ, không muốn lăng phí thời gian Diệu phong cúi xuống cạnh nàng, đưa tay xa Y không có bất cứ công cụ nào Nhưng mặt đất nóng băng săn cứng kia Chẳng phải tay y, đều vỡ ra như đậu phụ Chỉ cắt xuống một trường mà đã tách xa cả thước Cút đi, để ta tự làm Không ngờ, nàng lại phẫn nộ đẩy y xa Rồi càng gắng sức, chém mạnh trùy thủ xuống đất Diệu Phong lặng lẽ nhìn nàng, không nói gì thêm, chỉ ấn hai tay xuống đất, nội lực cuồn cuộn chảy ra lòng bàn tay, lặng lặng truyền vào lòng đất, từng chút, từng chút, làng mặt đất đóng băng từ muôn ngàn năm trước tan ra. Thiên Tử Dạ dùng hết sức chặt xuống đất, ho sụ sụp, mới đầu đất đóng băng rắn như thép, sau đó mỗi lần chém xuống, mặt đất bên dưới bắt đầu mềm ra càng về sau lại càng thấy dễ dàng không biết bao lâu sau cuối cùng nàng đào được một cái huyệt nàng sức cùng lực kiệt quỳ trên mặt đất thở sốc rồi cẩn thận nhẹ nhàng đặt thi thể tuyết hoài vào bên trong trên từ dạ xương xun tay bốc đất vụn dải xuống đất lần bay tuyết dần dần che lấp đi gương mặt nhật nhạt xanh sao Nàng nghiến chặt răng Chân chân nhìn bộ mặt quen thuộc ấy Xoả thêm lật nữa Thì sẽ vinh viễn không gặp lại nữa Không còn ai Dẫn nàng đi xem bắc cực quang Không còn ai Kéo nàng lên Trong khoảnh khắc nàng rơi xuống sông băng Nên tối mịt mùng Sập mộc Nàng cố chấp sự lại hơn 10 năm Chỉ trong chốc lát thôi Sẽ hoàn toàn kết thúc Từ nay trở đi, nàng sẽ không còn lý do để lần tránh nữa Gió tuyết như đau Tên tử dạ bỏ nhiều người Loạn trọn đứng lên Đột nhiên thấy trước mắt tối sầm lại Cẩn thận Lúc tịch lại Nàng đã nằm trong xe ngựa Thân xe chậm chậm thắp nhẹ Vượt lên lớp tuyết dày Tiếp tục tiến về phía trước Diệu Phong không hề để lỡ giây phút nào Đã đưa nàng lên đường luôn Xem ra bệnh tình của tên ma đầu Trên côn luân sơn kia Đã rất nguy cấp Bên ngoài gió thổi u u, Nàng mở mắt xa Hoang mang nhìn trần xe một lúc thật lâu Ngọn đèn lưu ly Cũng đang đong đưa nhẹ nhẹ Nàng chỉ thấy toàn thân lạnh buốt, Tay chân xương cốt đều như bị những mũi kim băng lạnh đâm chì chít vào, thì sa sức khỏe của nàng lại yếu đến mức độ này sao? tâm trí đang ngẩn ngơ, đột nhiên nàng nghe thấy trong xó loan thoáng vang lên tiếng nhạc, các sinh mông cước, bụi gai thì sắn lên lớp phù, liêm man vu vực, cỏ liêm kia lan mộ khắp nơi, dư mỹ vong thở ở đây vắng mặt chồng rồi, thủy sự độc tức, cùng ai ta nghịch lẻ chốn này hạ chi nhật, ngày mùa hè nhớ trông đặc đắng, đông chi dạ, sầu canh dài thêm nặng đêm đông, bách tuế chi hậu, trăm năm chọn kiếp má hồng, quy pu kỳ cư nguyện chôn một huyệt, cùng chồng mà thôi, đông chi dạ đêm đông dài sầu tư thêm nặng hạ chi nhật ngày mùa hè đang đang nhớ trông bách đế chi hậu trăm năm chọn kiếp thủy chung uy phu kỳ nhất nguyệt trôn một huyệt cùng chồng mà thôi bài hát này trích trong kinh thi phần đường phong do không từng biên soạn được đặt tên là cát sinh cây sắn dây bản dịch của Quang Phát trong chớp mắt phẳng vẫn như có một lưỡi kiếm sắc đâm sâu vào tận đáy tim nàng nước mắt đã cạn khô lúc tang lễ bỗng nhiên rơi xuống lá cha cứ như thế nàng nghẹn ngào khóc sống lên trong khúc hát đó chẳng phải là cát sinh hay sao bài ca miêu tả lại tình cảm của nữ tử thời viễn cổ khi mai táng người mình yêu thương, mỗi câu mỗi chữ đều thật sâu và trái tim nàng. Em đềm sâu lắng và bất như một màn tay lặng lẽ mà dịu dàng lướt qua. Nàng một bật hẳn dậy, vén xem nhìn sang ngoài. Tiết công chủ, tình sưởi há. Tiếng nhạc lập tức ngưng lại. Người ngoài xe thò đầu và hỏi: là ngày sao? Nàng thấy ông sáu ngắn, sắt nơi hông y thì không hỏi thêm nữa, nghiêng mặt hòng che đi bể nước mắt. Đói không, Diệu Phong vẫn mỉm cười như vậy, đưa cho nàng một bọc vải bên trong là bánh quýt hồng đã chuẩn bị từ trước. Thời tiết giá lạnh, vừa gió vừa tuyết như vậy, nhưng bánh bên trong vẫn nóng hôi hổi. Đồng cứng cả rồi, tài hà làm nóng lên một chút. Diệu Phong khẽ cười, lại đưa qua một túi rượu thầy là rượu thuốc bọn lục nhi chuẩn bị nói công chủ phải sửa vào thứ này để khử hàn cũng nóng rồi đây chết từ xa gần người còn chưa nói gì rượu phong nó buông dẹp xuống quay người tiếp tục đánh xe ôi đối mặt với con người luôn đeo mặt nạ cười không hề có lấy được phần tức giận này cả cơ hội phát hỏa hay phàn nàn là cũng chẳng có cắn một miếng bánh mềm lại uống thêm một ngụm rượu thuốc. Tiết tự xạ cảm thấy cảm giác tức tối nên lòng ngực cũng sảng bớt đi phần nào. Nhìn xấu tay in rõ trên những bánh mềm, cuối cùng là cũng không nén nổi mà bật cười thành tiếng. Tuyệt học cao thâm nhường ấy mà bị dùng để làm nóng điệp tâm, thật đúng là xuyết gà bằng sao mùa châu nhưng tiếng cười vừa cất lên đã lập tức im bặt. nà ngã xuống sàn xe, trải thảm sa hồ, đồ ăn trên tay vung vãi. thế công chủ, diệu phong vừa nắm chặt tay, cô say ngựa đang lao đi vun vút bỗng sưng lại, y vén mặt lên lao vào trong thùng xe, đỡ nữ tử đang hôn mê dậy, tay phải áp lên huyệt linh đài, nơi đỉnh đầu, một luồng nội lực ấm áp cuồn cuộn chảy vào lan đi khắp các kinh mạch, từ từ khai thông những mạch máu đã bị cái lạnh làm cho tắc nghẽn. Độ một tuần thương sau, hơi thở tiết từ giả mới dần trở lại bình thường. Chậm chậm mở mắt ra. Oh, mới rồi ta đã nấp xỉu à? Cảm giác thấy bàn tay phía sau mình, nàng lập tức hiểu ra mọi chuyện, chỉ nhận miệng cười, nở một nụ cười cượng gạo. Hoa lẫn chút ngại ngùng, Đã là cốc chủ dược sư cốc Không ngờ lại còn cần Người khác cứu chứa Diệu phong khai gật đầu Rồi không nán lại thêm chút nào Xoay người trở xa Xoay xa vung lên điều phiền xe ngựa Tiếp tục lao về phía tây Đã sang ngoài 20 ngày rồi Không biết sức khỏe giáo phương Ở đại quang minh cung thế nào Trước khi lên đường Giáo phương đã sẵn đi sẵn lại lệnh cho y phải trở về trong một tháng. Nếu không có kết quả thực sự, rất khó đoán. Diệu Phong khẽ trao mày lại. Kết quả khó đoán mà giáo vương nói đến, chắc không chỉ có bệnh tình, còn có một số cục diện phức tạp trong sáu. vô số thủ hạ manh nha muốn góc dậy. Với lực lượng trước mắt của giáo vương, có thể khống chế được cục diện trong một tháng đã là không c. Nếu không nhanh tìm được xanh y trở về, đại quang minh cung chỉ sợ sẽ xấy lên một trường gió tanh mưa máu mất. Y đang nôn nóng trở về nên không tiếc sức ngựa, cứ đi một mạch về phía tây không nghỉ ngơi. Gió tuyết càng lúc càng lớn, cơ hồ đã ngập tới gối ngựa, xanh ngựa chìm hạt vào mặt tuyết mù mịt, đến khi trời tối thì tám con ngựa đã mệt lử Diệu Phong biết rõ, nếu cứ cố gượng ép nữa, chắc đến quá nửa, là Tuấn Mã sẽ kiệt sức ngã xuống. Bắt đặc sĩ, đành kìm cương, dừng xe tại một vùng sa mạc khuất gió, tạm thời nghỉ ngơi một chút. Đi liền, một ngày một đêm, y cũng cảm thấy có chút đói khát, bèn vén màn lên, định vào trong lấy chút thức ăn. Nhưng vừa mới cúi đầu, y đã bột miệng kêu lên một tiếng kinh hãi nữ tử áo tím đó đang im lìm dựa vật thành xe hai mắt nhắm nghiền gương mặt không còn sắc máu không ngờ đã lại hôn mê thêm lần nữa triệu phong cả kinh vội vàng đặt tay lên huyệt linh đài của nàng dục thuật dục xuân phong chuyển nội lực vào lần nữa một lát sau tiết tử dạ nhẹ nhàng thở ra một tiếng khẽ e động đậy ngón tay Sợ, y mới hiểu, đối phương đã nghiêm lạnh tới mức không thể suy trì được cơ năng bản thân, nếu không liên tục chuyển chân khí cho nàng. Chỉ sợ, tiết tự dạ, khó mà suy trì được nửa ngày. Thấy nàng đã tỉnh lại, diệu phong vẫn không dám dịch tay ra, chỉ đưa tay kia, đỡ nàng ngồi dậy. Ta, lẽ nào ta lại hôn mê lần nữa? Cảm giác lạnh xá, ờ, tay chân, xương cốt tủy, từ từ tan đi. Tiết tử thấy ấm áp dễ chịu lạ thường. Tiết tử giả mở mắt, thấy Diệu Phong lại giúp mình chụp hạt khí. Nạc là người thông minh nhược nào, lập tức hiểu ra tình cảnh trước mắt. Hiểu ra vừa rồi mình đã lâm nguy mấy lần. Toàn bộ đều nhờ đối phương tương trợ mới qua được quỷ môn quan. Diệu Phong vẫn chỉ mỉm cười, hoặc vẫn như trên mặt y đeo một tấm mặt nạ vĩnh hằng vậy. Thiết công Chủ không cần lo lắng. Thiết Thực xạ miễn cưỡng cười đáp trả, trong lòng không khỏi lo âu. Thuật sục Xuân Phong vốn cực kỳ tốn hao nội lực. Làm sao có thể vận dụng liên tục như vậy được? Vương hồ, hàn độc của Diệu Phong vẫn còn nguyên ở đó. Mỗi ngày đều phải dùng chân khí hóa xài. Nếu ý cứ liều mạng, tiêu hao chân lực vì nàng như vậy. tự hỏi làm sao có thể áp chế được hàn độc trong người đây. diệu phong thấy nét mặt của nàng đã đỡ hơn nhiều, bèn lơi cánh tay đỡ nàng xa, nhưng tay kia thì thủy chung vẫn không rời huyệt linh đài trên đỉnh đầu tiết tử xạ đừng cử động. tiết tử sạ như người về phía trước, rời khỏi cánh tay đặt ở sau lưng kéo túi thuốc mang theo. Ta lấy thuốc cho ngài. Diệu phong thoáng ngật ra, mịp cười. Không cần, vết thương nơi bụng đã gần bình phục rồi. Không phải vết thương đó. Tiết tử xà sụp tay vào đống lọ thuốc viên, sượt thảo. Cuối cùng cũng tìm được một bình ngọc, cổ dài, màu mỡ C. Là để trị độc băng tầm. Nào, Mở bình đổ sang một viên tròn màu đỏ vào lòng bàn tay, đưa tới trước mặt Tiểu Phong. Viên xí thiên này ta luyện chế từ 3 năm trước là thí hiệu quả nhất để xài độc băng tầm. Tiểu Phong nhìn viên tròn trên tay nàng, biết đó là thứ thuốc cực kỳ trân quý, chỉ cần uống vào sẽ giải được hết hạt độc đã ngấm vào trong xương tủy của mình. Vậy nhưng Y chỉ mịp cười, lắc đầu, không cần đâu Đã đến nước này rồi, thiết tử xã sận xứ, quát mắng không chút khách khí Không cần đâu, diệu phong cười cười lắc đầu, đẩy tay nàng ra, ung sung nói Độc băng tầm là dấu ấn từ phụ cho tài hạ, là niềm vinh hạnh của tài hạ, làm sao nỡ trượt đi chứ